các bạn đang nghe tại mọi người nhìn thấy cảnh tượng này và nghe khải hiền nói như vậy thì hoang mang một số người không tin cho rằng đó là việc trùng hợp nhưng khải hiền vẫn một mực khẳng định đó là máu quỷ vì dòng máu vừa phun ra ngay lập tức đổi sang màu đen và mùi hôi thối nồng nặc bay ra khải hiền bảo không nên chặt cành cây nữa mà hãy tập trung vào đào bên dưới Nếu thật sự lão ta nuôi quỷ Trên cây hầm để ngăn cản hồn Của lạc khi siêu thoát Thì đây quả thật là một lão thể pháp cao tay Những nhát quốc cứ như vậy Được phập vào quanh gốc cây Chẳng mấy chốc mà cây hầm đã bị đào lên Họ thấy một đôi hài đỏ thêu hoa văn rất đẹp Được đưa lên khỏi mặt đất là văn quay sang hỏi ông Vương Đây có phải hài của tiểu thư lạc khi con gái của ông Ông Vương lắc đầu nói Không phải Con gái của tôi đâu có đi dày vải Hơn nữa nó lại giống loại giày thời cổ xưa Thời nay ai còn mang giày này nữa Khai Hiền cầm đôi giày Thiêu trên tay liền nói Loại này dùng cho người chết Đa số được sử dụng cho các cô gái chết trẻ Và chiên lập gia đình Hay hiểu cách khác thì giày này Được sử dụng cho những đám cưới Với người chết mà chúng ta gọi đó là minh hôn Tất cả đồng thanh hỏi lại Minh hôn sao Khai Hiền gật đầu nói Nếu suy nghĩ của tôi là đúng Thì giết kia không phải là một xác chết mà là hai xác nằm chung một hố. Có nghĩa là người chôn xác đã gắn kết lại với nhau như vợ chồng và để cho người chồng quỷ giữ chân hồn vợ ma của mình lại không cho siêu thoát. Tiểu vận thắc mắc hỏi, vậy tại sao cô đó thoát được ra ngoài để gặp anh? Khải Hiền suy nghĩ một lát rồi nói, vì cô ấy uống máu của tôi. Bội An lúc này nói chen, có phải hôm đầu tiên chúng ta đến đây và cậu vô tình cắt chúng tay vậy là máu thấm vào đất và... Khai Hiền liền gật đầu. Đúng như vậy. Đúng là hôm đầu tiên chúng ta đến đây. Mình đã cắt vào tay ngay tại gốc cây hồng này. Lạ Văn nói với mọi người. Các cậu đào xuống xung quanh tiếp đi. Xem có cây xác nào không. Họ lại tiếp tục đào bới. Đào sâu đến gần 3 mét. Thì cuối cùng từng nhát cuốc chạm tới quan tài. Một người ở dưới hố liền nói. Thấy rồi. Chúng tôi thấy nó rồi này. Lạ Văn đứng ở trên nói vọng xuống. mau! Các cậu mau đưa nó lên đây Hiệ hục một hồi họ cũng đưa được chiếc quan tài lên mặt đất Họ dùng búa để phá nắp quan tài Nắp quan tài vừa được mở ra Thì một mùi tử khí nồng nặc tỏa ra làm tất cả bịt mũi lại Họ xứng người khi thấy trong quan tài có hai xác nằm cạnh nhau Một lọn tóc của người nữ được người nam nắm chặt ở trong tay như muốn nói Là kết tóc xe duyên Trên ngực của hai người còn có hai con hình nộm nhìn rất ghê sợ Trên đó có viết hai dòng chữ Vương Lạc Hy và Trần Giới Thạch Như vậy những điều mà Khải Hiền nói đều đúng Ông Vương nhìn sắc của nữ giới thì lào đảo ngã Ông chợt nhận ra dây chuyền trên cổ của cái sắc nữ Đó là bảo bối gia truyền của dòng họ Mà ông đã tặng cho con gái trước ngày mất tích không lâu Trước khi ngất đi ông thều thào nói Con ơi Là Văn tức giận ra lệnh Tổng Vĩ cậu đưa thêm người đi bắt tên thề Pháp ấy về Lần này chúng ta phải bắt gọn tận hàng ổ của chúng. Tổng vĩ men người lại chỗ của La Văn rồi nói. Xếp, bọn chúng rất là đông, chúng ta phải gọi cứu viện. La Văn gật đầu, những tiếng súng cứ như vậy vang lên. màn đấu súng diễn ra ác liệt. Một vài người đã vị thương, đương nhiên lần này cả hai bên đều thiệt hại. Bên nhóm tội phạm ném lựu đạn cho nổ luôn cả chiếc xe của cảnh sát. Chúng bắt đầu áp sát các xe để tìm xem bà Tú Anh ở đâu. La Văn và Tông Vĩ bắn hạ được vài tên Vừa tránh đạn La Văn vừa nói Chúng ta không cầm cự được nữa đâu Tông Vĩ mau vào xe chờ phạm nhân chạy thoát khỏi đây Tôi sẽ ếm chờ cho cậu Vì bọn chúng quá đông lại có nhiều vũ khí nguy hiểm Cho nên Tông Vĩ chưa kịp leo lên xe Thì đã bị đàn em thân cận của Khoa Vinh đã nhanh chóng tiếp cận Đừng chiếc xe chờ phạm nhân Chúng đã hạ được rất nhiều cảnh sát tiếng đấu súng vẫn vang lên ầm trời hắn tìm kỹ và phát hiện chiếc xe áp giải tội phạm lại không có bà tú anh hắn quay qua nói với khoa vinh đại ca không có chị tú anh trên xe miệng của hắn cười thề mẹ kiếp mau đi tìm tất cả các xe nhanh lên bọn chúng đang chờ chi viện tới tên đàn em đang định chạy đi tìm người thì có tiếng động ở bên trong xe ngay cạnh chỗ của khoa vinh đứng hắn nghĩ đây chắc hẳn là xe chở phạm nhân chẳng qua cảnh sát chỉ cố đánh lửa chúng Rất nhanh hắn bắn xuyên một nhát qua cửa kính vào thằng đầu của cảnh sát điều khiển xe và mở cửa lôi xác của người cảnh sát xuống. Trên xe đúng là bà Tú Anh đang ở trên. Và... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện